Chương 20 Khiêm nhường. Học với Chúa Giêsu một khoa hiền lành và khiêm nhường. Câu 506. Nếu con hiểu biết hạnh phúc được làm con Chúa thì những điều sỉ nhục không thấm gì con và những lời hoan hô cũng chẳng thêm gì cho con. 507, nếu con biết rõ mình con, con sẽ tức cười khi nghe tung hô con và con thấy các sự khinh rẻ con là có lý. Con lại ngạc nhiên tại sao người ta mới xử ngang đầu ấy thôi. Câu 508, hồn tông đồ khiêm tốn và tạ ơn Chúa như phao lô. tôi làm kẻ rốt hết trong các tông đồ và tôi không đáng được gọi là tông đồ nhờ ơn chúa mà tôi được như ngày nay câu trăm lẻ chín khi con tự hạ mình chưa hẳn con khiêm nhường khi người ta hạ con chưa hẳn con khiêm nhường khi người ta hạ con mà con vui lòng chấp nhận vì chúa lúc ấy con khiêm nhường thật 510 Con chỉ hiểu được đức khiêm nhượng khi suy nghiệm cả cuộc đời Chúa giêsu Con Thiên Chúa hạ mình chịu mọi sự ngớ ngẩn rốt nát hiểu lầm sâu độc suốt 33 năm vì yêu chúng ta Câu 511 kêu ngạo là ăn cướp ơn Chúa vinh danh Chúa để làm của riêng con công nghiệp con Câu 512, Đức Maria càng khiêm tốn thì càng trong sáng, vì càng thấy rõ những sự kỳ diệu Chúa làm trong lòng mẹ như ánh sáng qua một bóng đèn thủy tinh không vướng bụi. Câu 513, người sống trước mặt Chúa không thể kiêu ngạo được, ngạo về điều gì tất cả đều là của Chúa. Câu 514 Coi chừng khiêm nhượng giả hiểu Khi con từ chối Mà kỳ thực là thoái thác bổn phận nhân thân của con Và sợ chịu sỉ nhục vì Chúa Câu 515 Đừng chối những khả năng của con Những thành công của con Hãy tạ ơn Chúa vì Ngài sử dụng con như hỏa sĩ Dùng ngòi bút ba xu câu 516 chỉ người khiêm nhượng thật mới được an vui như chúa giêsu dạy hãy học cùng ta vì ta hiện lành và khiêm nhượng thật trong lòng và các con sẽ tìm thấy bình an cho tâm hồn câu 517 người khiêm nhượng như hà mình sắp đất không còn ngã xuống đâu nữa người kêu ngạo như leo lên tháp cao rất dễ nhào và ngã nặng khủng khiếp câu 518 cương quyết vâng lời hội thánh là trung thành quyết liệt thi sinh vì nhiệm vụ là can đảm không phải kiêu ngạo. câu 519 Bao lâu con còn tôn thờ cái tôi của con, chẳng khác nào con cầu nguyện, lạy Chúa, xin Chúa hãy tin con, hãy trông cậy vào con. Câu 520, thử thách cay đắng nhất là chấp nhận giới hạn mình, chịu đóng đinh vào một thánh giá nhỏ hẹp, con càng đau đớn hơn nếu thánh giá rộng, con còn được thoải mái hơn phần nào. Câu 521 Trong cuộc đời Chúa Giêsu Hình như Chúa yêu thương cách riêng những kẻ khiêm nhường Và quên hết tội lỗi của họ Không bao giờ nhắc lại Phê-rô, Madalena, Simon Phong Cùi, gia -kêu, Chúa tự mời mình đến nhà họ Và đành chịu tiếng bạn của quân thu thuế và người tội lỗi Câu 522 Câu 522 không thể tránh căng thẳng nhưng giảm bớt căng thẳng được trước hết chúa không buộc con làm tất cả mọi sự thứ đến việc gì chúa giao con làm chúa ban thời giờ và phương tiện nếu với tất cả cố gắng và thiện chí con không thực hiện được là Chúa không muốn tại sao căng thẳng ngã lòng cứ bình an